Đôi cánh tây hòa đời em trong phút giây từ ngày thơ anh còn ngủ mơ đến khi em thơ. Lòng người anh đâu có hay một ngày khi vô cánh bay từ người yêu hóa thành người đứng đến khi ta tự sự. Lúng bờ vai nhỏ nhói đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi xa lẫm thương vương vấn mãi. Người phiêu du có tìm một người thật lòng Dẫu trời mênh mông anh nhớ thật Hà ah, ah, ah, kia về vẫn có đôi Sao chẳng gió vô thề Em ơi đừng xa cánh tôi, chẳng có nếu em về Bình yên chân mái nhà, nhìn đời ngược dòng Em còn bên anh, có phải không? Chơi bắn ánh sáng năm tháng tứ bề sáng mãi về chung lời Người mang tiếng hằng những cá sao còn em anh hức những suy tư mới hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió bệnh giấy cứ anh thà lên đèn không có ngày về hoán kiếp tân trai như tùy thượng chẳng đành để em từ một cô bé sống gió với quan tình quỷ dữ đã từ đêm mình hay tự tới chối bây giờ có khác gì đâu Ta chạy bằng lòng chẳng chẳng thể nói Tụi mình có khác xì nhố yếu xó cánh diệp phụ mờ nét bút người chẳng hẹn đến về sâu phố thì đèn màu ta chỉ cần tung lối để rồi xuống chết chung làn nhốt nhanh hoa rơi hết đường về nhà thật buồn em ơi sông người bôi màng giờ đây tính lối tính lối tính người em đâu rồi Hỡi giây có chữa đánh lòng chẳng đường giờ đừng đi đừng đi đừng đi vì có hứa trời ban ánh sáng ngăm thắm tư bề sáng mãi về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cả sao còn thầm tôi Một mai em nở búp giá trên đời hãy Lặng nhìn giống nữa con sông phút môi hồi Một lần này em mới ớt lại đi Vạn chung cơn đau ngoài kia chỉ là bao tú Trời ban ánh sáng năm tháng tư về sáng ngay về chừng lối Người mang tia nắng cỡ sao còn